Em xin lỗi vì vẫn ở đây Xin mời các bạn cùng theo dõi qua phần đọc của nhím sụp và theo cờ nhé Tôi đã chờ đợi 5 năm Cuối cùng thì cũng gặp lại anh Chỉ là tôi không còn là một luồng nồng nhiệt Và sôi nổi như ngày ấy nữa Đi cà phê vơi còn một nửa màu đen lóng lánh Thỉnh thoảng lại phản chiếu vài kia sáng vụt qua Ngoài kia mưa bay nhè nhẹ Đứt trên từng ngọn gió lạnh lẽo tù thêm vài nét thêm lương cho góc phố vốn đã điều hưu giữa chốn hà thành người lác đác bước chân vội đôi tay không ngừng xoa vào nhau mong có được một chút hơi ấm mà vẫn chưa đủ bà họ ẩn hồng tôi đợi anh đã gần hai tiếng thả ánh nhìn có ô cửa kính hép hờ tự như đang mong ngóng tự như không anh liệu có đến quán vắng khách mang nét tiêu điều như dòng sữa siêu vẹo trên cái bảng treo lủng lẳng ngay ở trước cửa ra vào lặng tôi hay đến quán vào những ngày căn bệnh tự kỳ lại lần mò gặm nhấm tâm trí mỗi người có một cách để tạm quên nỗi buồn tôi chọn im lặng có lẽ vì thế mà tôi chọn quán cà phê nhỏ này nó nằm trong một góc phố chỉ nhìn trước hằn hà những cửa hàng lấp lánh như một kẻ đến lúc sế bóng ngắm nhìn mọi thứ nhộn nhịp mà tự phù du đang trôi qua trước mặt hôm nay tôi vẫn gọi cà phê đen không đường Để nhắm nhép cái vị đắng đót trên đầu môi Nhưng không phải cho nỗi buồn trôi đi như mọi khi Mà để cố ghim lại Những cảm xúc đang trực vỡ ra Trong cái bọc Mà tôi đã mất 5 năm để tạo nên Trong lúc chờ đợi một người Chiếc điện thoại vẫn lại ngắt Suốt từ khi viên nhân cuối cùng ấy đến Tôi không dám đọc lại lần nữa nội dung của cái tin nhắn đó Nhưng những dòng chữ như ảo Như thực Cứ bồng bành trước mắt Thỉnh thoảng lại khiến lồng ngực thắt lại anh đang ở Hà Nội, gặp anh nhé. Tôi đã phải mất hơn một tiếng để soạn được một tin nhắn trả lời, nói thời gian và địa điểm gặp. Phải một tiếng cho một câu nói, nhưng là cả năm năm cho một quyết định. Kim lấn của chiếc đồng hồ treo tường trong quán đã chỉ về gần số 5, mưa cũng nặng hạt hơn, cà phê cũng chỉ còn lại vài giọt trên vành cốc. Tôi vẫn im lặng ngồi đó chờ đợi. Một lúc sau thì quán cũng lên đèn. Vì ngoài kia bóng tôi đã sụp xuống Như một chiếc áo tràng Ai đó lỡ đánh rơi Làm phục kín cả bầu trời Tháng 12 Gần cuối đông rồi Thời gian cũng co lại Để tránh ra rét miền Bắc cái chuông treo trước cửa lại lần nữa rung lên Âm thanh khô khốc, Không vang vọng Nhưng cũng đủ phá vỡ bầu không khí ngưng động trong quán Anh đến Áo mắt xung quanh tìm kiếm Cho đến khi nhìn thấy tôi Anh ngự cười Hơi gật đầu chờ tôi Rồi chậm chậm tiến tới Tóc anh phủ một lớp li ti những giọt mưa nhỏ Nhìn xa xa Như đang phát ra sự ánh sáng kỳ dị Đôi mắt đen như giọt cà phê Vẫn khó đoán như ngày nào Sáng anh nhờ Càng thêm gầy trong chiếc áo khoác dày cộm Rộng thùng thình Em đợi lâu chưa Anh bị lạc đường Anh ngồi xuống Cười áo khoác đã ướt sang một bên Vừa hỏi tôi Tôi không trả lời ngay vẫn lẳng lặng nhìn anh thêm một lần nữa, cô khắc sâu bộ tâm hàm hình bóng ấy. Không thấy tôi nói gì, anh lại nhìn ly cà phê đã hết, hững gạo cười. Phố xá Hà Nội phức tạp quá, anh bị lạc đường suốt cả chiều nay. Tôi vẫn không nói gì cho đến khi phục vụ đến. Chẳng cần cô ta hỏi, tôi đã chọn đồ uống thay anh. Một ly đen nhiều đá, không đường. Cô phục vụ hơi dững lại một chút Rồi dạ một tiếng Nhanh chóng rời đi Anh thoái nhìn tôi Đôi mì cụp xuống Tôi vẫn giữ nguyên tư thế như thế Trước khi anh đến Hở hững hỏi anh một câu Anh ra Hà Nội lâu chưa? Ừm Anh mới ra hôm qua Câu nói còn chưa dứt Tôi đã thấy anh khẽ dùng mình một cái Lạnh Và như vậy là đã quá lạnh với dân miền Nam rồi Môi anh tái nhợt nói tiếp anh già để chưa kịp nói xong cô phục vụ phụ đã bưng ly cà phê đến đặt nhẹ nhàng trước mặt anh anh gật đầu cảm ơn không nói gì nữa tôi cầm ly cà phê đã dỗng không của mình lên dùng cả hai tay ôm chặt lấy nó chặt đến tưởng như một phút thôi là có thể bóp vỡ rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản hỏi anh anh là sao anh không gọi cho em Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi anh Từ lúc anh bước vào quán Nhưng anh thì luôn cục mi Tránh né chờ một lúc không thấy anh trả lời Tôi khẽ nhích mép Tự đoán được câu trả lời Lại là một cái cớ Anh vốn dĩ Đâu phải bên dọc đất nước Chỉ để gặp tôi Tôi cười Dĩu chính bản thân mình Thế anh gặp em có chuyện gì thế Tôi lại hỏi Anh khẽ mím môi Với lấy cốc cà phê Vẫn còn nhẹ nhẹ toàn làn khói lạnh nhấp một ngụm, trên mặt anh thoáng qua một nét dị đưng, vì cà phê quá đắng hay vì quá lạnh? Là tôi, tôi muốn phạt anh. Anh biết tôi ghét nhất là chờ đợi mà vẫn bắt tôi ngồi đây hơn 2 tiếng. Tôi muốn anh biết vị đắng và cái lạnh khi một mình trong ngóng là như thế nào. Tay anh cầm cốc cà phê đã đỏ ửng vì bút, thế nhưng vẫn không chịu thả ra. Đồng tôi lại nhói lên. Bao giờ cũng thế trước anh. Đến khi trẻ con của tôi vẫn cứ vô thức vô ra, Đến rồi sau đó Là cái cảm giác ân hận Lặng lẽ tràn về Anh ngừng đầu Nhìn tôi nở nụ cười tươi Muốn nhờ em Dẫn anh đi chơi một vòng Hà Nội Đâu phải lúc nào cũng có dịp ra thủ đô đâu Tôi thẳng sững lại Năm năm rồi tôi mới thấy nụ cười ấy Nụ cười mà có những đêm Vì nó Nước mắt tôi lại rơi đứt đẫm tay áo bàn tay nắm cốc cà phê càng siết chặt hơn để kìm lại cơn run rẩy. anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh chờ đợi, còn tôi lại là sự im lặng. bỗng có tiếng y y điện thoại rung lên, kéo tôi ra khỏi cơn sững sờ vừa rồi. cuộc gọi đến của tôi. nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, tôi không biết mình có nên bắt máy hay không. anh dường như cũng nhận ra sự lưỡng lự của tôi, vẻ nghiêng đầu, mỉm cười ra hiệu cho tôi cứ tự nhiên. Lấy lại một hơi bình tĩnh Tôi bấm nút nghe Bên đầu dưới bên kia là tức chuyển đến giọng nói lo lắng Em gặp bạn về chưa Trời tối rồi lạnh lắm Mà mưa càng lúc càng to Để anh ra đón Sắp xong rồi anh Em bắt xe về cũng được Anh không cần phải ra đón em đâu Tôi nghe tiếng gió lướt qua trên điện thoại Không nên được tiếng thở dày Anh đang trên đường rồi Vẫn quán cà phê đó à? Ừm Không biết nói gì hơn Tôi chỉ biết chấp nhận Tôi không có quyền từ chối Vậy chờ anh 5 phút nữa anh đến Tôi tắt máy cất điện thoại vào túi áo khoác Em về về rồi à? Anh đã không còn nhìn tôi nữa Mà đợi ánh mắt ra khỏi ô cửa kính Vâng Anh ở Hà Nội mấy ngày Để em xếp lịch đưa anh đi chơi Qua Noel anh về Sài Gòn Giờ đến lúc đó còn 10 ngày nữa Lại là Noel Anh cũng phải biết chọn thời gian để ra Hà Nội Tôi đặt cốc cà phê xuống Chuẩn bị đứng dậy Được rồi Vậy ngày kia em dẫn anh đi một vòng Anh không bận gì chứ Ừ tùy em mà Tôi đứng lên khoác áo vào Nhìn anh thêm một lần nữa rồi bước đến quầy thanh toán sau khi chào anh. Em về trước nhé, người ta đến đón em rồi. Có gì cứ liên lạc với em. Lát anh về cẩn thận, kẻo lại bị lạc đấy. Mở cửa, làn gió lạnh ngay lập tức ùa đến ôm lấy tôi, quấn quýt như người tình. Tôi bỏ mặc, không kéo khóa áo khoác, đi thẳng đến chiếc ô tô xanh nhật đậu ở lề đường. Nơi đó có một người đang cầm ô chờ tôi. Vừa thấy tôi, anh đã kéo gần lại, sát vào anh. Một tay che ô cho tôi Một tay quảng chiếc khăn lông dày cộp vợ cổ tôi Em mà ốm Là anh xử lý đấy Tôi không tránh né Cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm Hoài một câu cho có lệ Anh đi làm về sớm thế Anh muốn ăn cơm cùng em thôi Bạn em kia à Mới từ Sài Gòn ra đó hả Anh hãy hãy thay cầm về phía sau tôi Tôi quay lại Thì thấy con người đó đã đến gần hai chúng tôi Không tránh được phải giới thiệu Vâng à, Anh ấy tên là An Tôi vừa nói xong Anh đã nhích lên trước Để tôi lùi lại sau Như thể đang che chắn cho tôi không một cái gì đó đáng sợ lắm vậy Anh lên tiếng Chào cậu Tôi là người yêu của nhóc này Tên Phong Rất vui vì được gặp cậu Anh chia tay ra Theo một phép lịch sự Còn người đó cũng chìa tay ra bắt lại Không quên nở một nụ cười xã sao Chào anh Tôi là bạn cũ của Lu Tên An Biết cậu mới từ Sài Gòn ra Nhưng giờ tối rồi Khi khác cậu gặp lại Lu nhá Chúng tôi đi trước Rồi anh nhanh chóng rút tay lại Ôm vòng sâu eo tôi Vừa nói vừa xoay tôi đi về sau cùng anh Đi nào Hôm nay sẽ đi ăn cá. Tôi nhăn mặt, trong miệng bỗng lợn nên vị tanh tanh. Em không ăn cá đâu, ăn chả cơ. Tôi cự lại, trước khi anh thô bạo nhét tôi vào trong xe. Thì chả cá không được cãi. Anh nhấn ga phóng đi trong cơn giận dữ. Thế nhưng tôi vẫn nghe được những câu hát chất chứa đau đớn đang vọng ra từ quán cà phê bên lề đường. Người đó vẫn đứng lặng lẽ Từng giọt mưa dừng lại trên vai áo anh Hòa cùng khúc nhạc. Ngồi lặng thinh, Con vắng tinh, Em một mình Chẳng còn anh nhưng vẫn nghe cà phê đắng Bỗng vỡ oà vì hình bóng xuất xa Khi nhận ra mình vẫn nhớ Ngự đã quên hình bóng thân quen Mà hôm nay lại nhớ thêm Trách tin mình Chẳng đủ vô tình Để phôi pha theo dòng ký ức Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện. Em xin lỗi vì vẫn ở đây. Phần 1 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su, Thảo Còi và nhóm sản xuất Delling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện. Em một mình sinua. Sinun anh Nhưng vẫn kêu Cà phê đắng Sinun hoa trắng minun. manh Dụng trên phím Cây dương cầm Như chính em Buồn heo hắt Những chiều mưa si Hãy subscribe cho Bai nhac xưa em đã nghe bao nhiêu lần la cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng không hiểu sao em chẳng khóc. ta mình rất nhớ ngỡ đã quên, hình bóng thân quê, mà hôm